trở lại với quý khán giả tiếp tục câu chuyện Kim Vân Kiều Tân truyện không có sự chọn lựa nào hơn thích Kiều đành phải tuân theo đào ngờ chưa được nửa tháng bặt hận lừa Kiều đến một động điếm Trá hần bán tốt cho bà chủ động ổ điếm hoạt động nửa hé nửa mở dưới hình thức quán karaoke quán nhậu, đêm đêm khát khứa dập dìu, quán có nhiều phòng nhỏ trang bị dàn máy, tivi, nệm ghế, các cô phục vụ dập dìu, chỉ cần một cái búng tay là có ngay. Lúc bấy giờ, nhà nước đã mở cửa he hé để cạnh tranh với Thái Lan, Tây Ba lô, Liên Xô, Đài Loan bắt đầu tìm tới dịch vụ mua hàng, mua người. Và người Việt Kiều gửi tiền về cho thân nhân rầm rộ Những dịch vụ chuyển tiền mọc lên như nấm Tiền đô nghiệm nhiên là động cơ hàng đầu trên con đường cải tiến, mở cửa kinh tế Chất lượng nghèo nàn lại thiếu kinh nghiệm Nên hàng hóa xuất khẩu không đủ tiêu chuẩn trên thị trường quốc tế Cuộc cải tiến eo uột khó khăn Trên mọi mặt hàng khâu buôn người là dễ dàng hơn cả công nhân được tiếng cần cù chăm chỉ xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm nô lệ vài năm là chuyện đời thường là chuyện thống lao động là vinh quang người đăng ký hoan hỉ chạy tiền chờ ngày xuất ngoại không hề biết gông cùm nô lệ đang chờ đón trên đất nước đàn ăn những cô gái mới lớn trở thành món hàng béo bở cho những tay buôn người chuyên bán gái chân cho những đàn ông già đài loan Mà trẻ quý hơn đem về tàu Làm vợ kiêm tôi tớ Cho cả đại gia đình Từ già đến trẻ Không giống chợ heo, chợ gà Chợ người bày ra Dưới nhiều hình thức quy mô hơn Nhiều cô bị đem đến tận khách sạn Để chào hàng Trên thị trường Gái Việt quá mặn luôn cả gái Thái Loan Vì rẻ, đẹp, bền Các cô nào không nằm vào khâu xuất khẩu Thì tuôn ra kiếm ăn Ở các quán ôm, cà phê ôm karaoke ôm vọng cổ ôm chưa ngủ ôm câu cá ôm và bao nhiêu thứ ôm khác chưa được nhà nước công khai hóa hầu hết dân chơi tới quán thúy kiều là công an bộ đội hoặc liên xô tây đài loan rượu ngon mỹ nữ thứ nào cũng có nếu khách cần người đấm bóp ti quán có quyền một baby tí nữ sẵn sàng đấm, sẵn sàng bóp. Đàn ca sướng hát thâu đêm, từ ngày bị bán vào quán, thoáng chốc Vương Thúy Kiều đã trở thành một diva lừng danh trong phố. Lời ca, giọng hát khiến cho bao người mê đắm. Ngày kia, bỗng đâu có khách Việt Kiều họ Từ tên Hải, từ phương xa ghé qua với một đám du khách Mỹ. Đi cùng với đám Từ Hải là đại tá công an khét tiếng Hồ Tôn Hiến cùng tùy tùng của hắn phòng tiệc đã bày sẵn bên trong Vương Thuy Kiều phải đích thân ra tiếp khách vừa ngồi xuống ghế Hồ Tôn Hiến quay ra bảo chủ quán hãy à, mang ra ba chai xô cùng mấy chục con tôm à, tôm càng đã chứ nhé." đám tùy tùng của hắn sẩm sỉ trà tôm càng dạo này khan hiếm nhắm đắt đỏ vô cùng Bao nhiêu mùa tôm đều hết sạch cả Hồ Tôn Hiến khoát tay Đây là tiệc chiêu đãi của nhà nước Dành cho những người bạn mới của chúng ta Nào, nào phải chứa đua. Bà chủ quán nhăn nhẩu cười cầu tài Dạ có ngay, có ngay Bao nhiêu cũng có hết Chỉ có điều giá hơi cứng một tí thôi ạ Gì vậy cứng Mềm gì, cứ lại Ghi vào hóa đơn cho tôi mang về Giá hữu nghị của tôi là chuyện khác Đêm nay bà chủ làm cho khéo đấy nhá cái gì ngon và đẹp mang hết ra cả đây quay sang thúy kiều đang lặng lẽ đứng rót rượu hồ tôn hiến cười vang chỉ từ hải ây thúy kiều thúy kiều ạ đây là ăn từ hải hiện là kỹ sư điện tử phần mềm ở nước ngoài hôm nay ăn và các người bạn mỹ mỹ này đấy, được chính phủ ta mời về nước để tham quan trong tinh thần hữu nghị hòa hợp hòa giải em thay anh mà phục vụ ăn từ hải hết mình nhé liếc nhìn từ hải đường đường là một người học thức râu quai nón vóc dáng phương phi thúy kiều vô cùng đẹp dạ trong bụng đã thầm khen vội vàng gật chào từ hải em là vương thúy kiều quý khách cần chi thì cứ kêu em thấy thúy kiều yểu điệu phong cách đoan trang Rõ ràng là một tiểu thư con gái nhà lành Chứ đâu phải là dân giang hồ tứ xứ Trong bụng thầm ưa Tư Hải gật đầu lịch sự Dân, cám ơn cô Nghe Tư Hải nói Kiều càng thêm bàng hoàng cảm kích Đã lâu lắm rồi Không có một người khách nào Kêu nàng bằng tiếng cô lịch sự như thế Hồ Tôn Hiến dục giã Em hát đi, phục vụ mấy anh đi chứ Thúy Kiều ngoan ngoãn ngồi xuống Cất tiếng hát Giọng hát thật hay, giuặt như suối chảy, khi cao khi oán, khi trầm khi than, Hồ Tôn Hiến thẫn thờ cau mày. Ôi chà, bài hát gì thế kia? Từ Hải cười mỉm. À, đây là bài giọng cổ Hoài Lang nổi tiếng ở miền Nam, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe. Nghe Từ Hải nói, Thuyết Kiều càng thêm cảm phục. Chi kỷ chi bỉ, đêm nay không như những đêm trước tiếng hát của thúy kiều càng về khuya càng cao vút dìu dặt tiếng hát để lại trong lòng từ hải bao nỗi vương vấn mến yêu Yêu vì nết, mến vì tài, suốt một tháng trời về nước, Ngày nào Tư Hải cũng quăn quẩn bên Thúy Kiều, Khi dạo chơi hồ gươm, khi ra phủ dây, khi thăm chùa hương, Tháng chốc, hai tuần lễ thăm quan đã hết, Ngày Tư Hải trở về Mỹ đã gần kề, Thúy Kiều vô cùng buồn bã, Một buổi sáng sắn vai nhau trên bờ hồ Hoàn Kiếm, Thúy Kiều thở vắn thở dài, Lần này chia tay biết bao giờ mới gặp lại. Em hãy an lòng mà chờ đợi, anh về thu xếp, ngày phép rồi sẽ trở lại thăm em. Tất cả mọi sự đi lại của họ Từ, đều không qua khỏi cặp mắt dò xét của công an, lúc nào cũng theo sát. Thấy Từ Hải ngày càng gắn bó với nàng Kiều, Hồ Tôn Hiến vui lắm. Ngày kia, Kiều Thúy Kiều đến làm việc và bảo rằng, Cô Kiều ạ! tôi nghe đồn tình cảm của cô mỹ đồng chí tử hải dạo này rất khả quan đấy tôi mừng cho cô đấy thuyết kiều chớp mắt cười duyên dạ cảm ơn hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc thuyết kiều lại chớp mắt cười duyên dạ cảm ơn thế nhưng cái ní nịch của họ từ không có tầm thường đồng chí kiều ạ tôi e rằng sự đi lại của hai người sẽ có vấn đề đấy Thế Kiều ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi thì Hồ Tôn Hiến đã đàng hắng. Từ Hải đấy là một nhân tài hiếm có, đảng và nhà nước ta đang cần những nhân tài như thế. Chỉ bằng ở hiện giờ nhà nước đang chiêu dụ nhân tài, mở rộng bàn tay khoan hồng chào đón những khúc ruột ngàn dặm trở về, góp phần xây dựng đất nước. Sao cô không nhân cơ hội này mà bảo bỏ ban Từ Hải về nguồn? tiếp tay với đất nước mà xây dựng trở thành giáo sư đào tạo cho lớp trẻ những kinh nghiệm mà từ hải thu nhập được từ nước ngoài thế mới là yêu quê hương thế mới là vì vì nước quên mình quê hương là chùm khế ngọt mà nị phần cô nợ lướt, tình nhà đều chọn viện với sắc đẹp của cô với tài hoa của cô chuyện trở thành một nghệ sĩ của nhân dân như kim cương đâu phải là, là, là, là, là chuyện đua lúc ấy cả nhà đều vinh hiển nghe nhắc đến dặn đình cha mẹ thúy kiều nao nao bồi hồi hồ tôn thiến lại vừa tuyên truyền vừa hăm dọa chứ bằng không cứ như là kẻ đông người tây thì bất tiện lắm đấy cô nại không có hộ khẩu lại không có hộ khẩu thì rớm rẻ lắm cô ạ thúy kiều suy nghĩ chập lâu từ tốn trả lời Thưa đồng chí, sách có câu Ăn cây nào, rào cây ấy Từ hải, há không biết điều ấy hay sao Hú hồ chi, cả gia đình họ từ Thuộc thành phần ngụy Là thành phần có nợ máu với nhân dân Lâu nay, từ hải ăn học thành tài nơi xứ người Chuyên cần học tập Học một lúc, tới hai ba ngành Nên mới có ngày hôm nay Là người có ăn, có học, có đọc sách Tôi nghĩ anh ấy sẽ không dễ gì cướp công đào tạo của người ta đâu. Hơn nữa, cha mẹ anh ấy đều chết thảm trên đường chạy loạn. Một mình lưu lạc cho đến nay... Này, này, này, những cái chuyện cũ đã qua. Nhắc lại làm gì? Làm trai ạ thì phải no cho đất nước chứ sao lại... Sao lại theo bợn, biết mỹ, ngụy mà làm cái gì gì gì? Có quê hương là có tất cả. Quê hương là chùm khế ngọt quê hương là cây đa đầu nàng là nà bó rau muống là ruột núa, là bờ đê ở bên mỹ làm gì mà có các thứ ấy về mỹ quê hương là có hết ngần thứ ấy cóc chết ba năm còn quay đầu về núi cơ mà Thuyết kiều ngần ngại từ tạ lui ra đêm về nhớ mấy lời của họ hồ lòng băng khoăng đắn đo trong mối Giá như Từ Hải về sống luôn ở đây thì với sức học ấy, con đường tương lai sẽ sáng lạng chào đón. Lúc ấy, Thúy Kiều khỏi tính chuyện vượt biên làm chi, sớm hôm còn được cận kề bên phù mẫu, cả nhà đoàn tụ. Với địa vị của Từ Hải, ngay cả Hồ Tôn Hiến con đế mắt thì huống hồ gì phải sợ lũ lâu la nhà họ Hoạn nữa. Sáng hôm sau, đưa Từ Hải ra phi trường thiết Kiều bèn vòng vo, thỏ thẻ. Từ Lan ơi, lần này về thăm quê sau mười mấy năm xa cách, chuyến đi này có ấn tượng như thế nào? À, đất nước của mình còn lạc hậu, nghèo đói lắm em à, dân mình đói khổ thế mà thương. Ở bên Mỹ, á những ông cụ, bà cụ Mỹ già đó, đến tuổi già đâu có phải còn còng lưng bưng thúng, bưng mẹt, chạy ngược xuôi mỗi ngày để kiếm anh. Bây giờ đã gần tới một thiên niên kỷ mới mà đất nước vẫn còn lạc hậu. Thuyết Kiều nhẹ nhàng mỉm cười, nói như vẹt bị tẩy não. Chúng ta đã trải qua bao năm chiến tranh anh ạ, bây giờ phải từ từ mà xây dựng lại từ đầu Phải trồng người lại anh ạ. Thời kỳ chống Tây đánh Mỹ, trí thức là cục phân, nông dân là sức mạnh. Lúc đó người ta cần đẩy dân ra chiến trường làm bị thịt, nên không cần trí thức bây giờ tuy là chưa chính thức mở cửa nhưng nhà nước bỗng dưng chuyển sang đổi mới trong chiến trường kinh tế sắp tới trí thức là sức mạnh đô la là động cơ trí thức là những người làm giàu cho đất nước thời cơ đã tới nước nhà đang cần những người như anh đem người về đầu tư phát minh ra sáng kiến để làm sức đẩy anh về đây không những giúp được cho nước nhà mà còn kề cận với cây đa mái đình và còn được trọng dụng, chưa chẳng lẽ anh cam lòng sống đời lưu vong, bỏ thay nơi xứ người? Từ hà lặng thinh, trong khi Thúy Kiều không ngừng chiêu dụ. quê hương là chùm khế ngọt, làm trai thì phải giúp đỡ cho nước nhà thì mới đáng nên trai. hơn nữa nếu anh không về thì chắc thôi chia ly từ đây sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng đài loan đó anh ơi thấy từ hải vẫn còn dùng rằng lưỡng lự không nói gì thêm sau ngày chia tay thuyết kia còn gửi sang mỹ mấy lá thư năn nỉ song song vào việc đó hồ tôn hiến đức thân cho người của tòa đại sứ và mấy chàng việt kiều yêu nước tới gặp mời từ hải về hà nội làm cố vấn động lòng cố quận từ hải vội vàng bán nhà Bán hết cổ phần trong công ty gom góp tài sản, bỏ chót khăn gói về quê hương. Ngồi trên máy bay, Từ Hải sao xuyến nghĩ tới giờ phút tái ngộ với Thúy Kiều, nghĩ tới ngày được góp công với đất nước. Về tới Hà Nội, Hồ Tôn Hiến cho xe rật tận phi trường đón rầm rộ. Không những mở tiệc chiêu đãi, còn cấp cho cái giấy chứng minh chưa hề chống cộng bao giờ, kèm theo giấy phép sử dụng đất, xây nhà đã cấp sẵn cái nhà thật to do từ hải gửi tiền cho hồ tôn hiến đứng ra kêu người xây cũng đã hoàn tất đúng hạn kỳ ngày đầu tiên về đến từ hải vội sai người tới rước thúy kiều về căn nhà mới xây ngay từ giã trốn thân lâu thúy kiều vui sướng dọn về nhà mới ngày ngày từ hải ra vào các cơ quan làm việc thì thúy kiều ở nhà trang hoàng nhà cửa kêu lên một tiếng có người phục vụ bước đi một bước có người đưa đón một hôm tư hải sau một ngày làm việc ở cơ quan về liền kêu thuyết kiều bảo em à từ ngày anh về đến đây đã gần hai tháng rồi đi đến đâu người ta cũng nhiệt tình tiếp đón nhất là mấy người ở cơ quan anh muốn nhân tiện này anh mừng nhà mới Mình mở tiệc, mời tất cả mọi người đến chung vui với chúng ta. Em nghĩ sao? Anh mới về đến, công việc còn lô bù. Hôm nào anh nghĩ mấy ngày, sẽ theo em vô Sài Gòn ra mắt ba má, xin cưới, và sẽ thu xếp đón ba má ra đây với tụi mình. Thuyết Kiều tươi cười. Cuối tuần, nhà tư Kiều sáng rực đèn răng. Tiệc bày ra, khách khứa trăm người. Thuyết Kiều ra vào đón khách. Lộng lẫy như bà Hoàng Tiệc bắt đầu Chủ khách phân ngôi Xảy đâu Có hai người bước vào Tư hài kéo ghế đứng lên Niềm nở ra đón Đưa vô tận bàn Khéo cho quả đất tròn Chẳng ai xa lạ Chính là cố nhân Một bà họ hoạn Gia trì Một chàng lấm lét Tên là Thúc Sinh Thuyết kiều mặt lặn như dao Đảo hai con mắt Mỉm môi nói gần Chào ông bà thúc sinh tỉnh ủy, tưởng ai xa lạ, cũng chỗ quen biết cũ. Thoáng chồng thấy Thúy Kiều, thúc sinh lúng túng, vừa mừng vừa kinh ngạc, chưa hiểu vì sao Thúy Kiều lại có mặt ở đây, thì hoạn thư đã bình tĩnh lên tiếng. Chào đồng chí Thúy Kiều, rồi quay sang chồng, hoạn thư nói, đây là phu nhân của tiến sĩ kinh tế, kiêm kỹ sư điện tử phần mềm từ Hải. Hiện ông đang giữ chức vụ cố vấn kinh tế cho nhà nước đây anh ạ. Từ hải vui vẻ, kéo ghế mời vợ chồng trúc xin ngồi xuống cạnh kiều À, thì ra, vợ tôi cũng quen biết với ông bà. Hồ Tôn Hiến cầm ly rượu đông đưa trong tay, cười nói chen. Ê, cả nhà ông bà vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc nước. Thế ấy thì còn ai, còn xa lạ gì? Chờ cho mọi người uống xong, Thúy Kiều cười nhẹ, giọng đằn thép giỏi việc nước không thì tôi không biết nhưng gia đình họ họa này với vương thúy kiều tôi còn món nợ chưa trả hôm nay gặp nhau chắc chắn là phải tính sổ cho xong trước mặt mọi người hồ tướng quân xử lý cho tôi nhé tôi nhất định đòi cho được cả vốn lẫn lời hồ tôn hiến chưa rõ nội tình tưởng thúy kiều nói chơi cười lớn ơ được được à, trước tòa án nhân dân Cô Kiều cứ nói đi! Hoạn thư giữ giọng ngọt ngào, lúng túng, gạt ngay. Bà thiên sĩ nói đùa thôi, giữa chúng tôi có một sự hiểu lầm nhỏ nhưng đã giải tỏa vấn đề rồi. Hồ Tôn Hiến ồn ào nâng ly. Ồ, vậy thì vào việc, vào tiệc đi chứ còn chờ gì nữa nào!